Hình thế Đức Phi Phượng khinh Chương 80 Bí mật trong lòng nối E Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.x.y Nguyễn Thảo Beta Sakura sau hơn một canh giờ Mưa cũng ngừng Mưa ở Nam Cương đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh Mưa vừa mới dừng lại chưa đầy một lát Ánh nắng mặt trời ấm áp đã chiếu khắp mặt Đất đai vừa mới bị mưa gọt rửa tảng mát ra một mùi hương trong lành của đất Nếu như không có mùi hương truyền từ lỗ hổng vào thì càng tuyệt vời hơn Mưa vừa ngừng Ám tam từ bên trong đi ra Nhìn thấy hai người ngồi Một người đứng trong sản Đối với việc có thêm người Không tỏ ra ngoài ý muốn diệt ly chỉ lương khô đặc ở trên bàn bên cạnh nói lớp đầy bụng trước đã đoán chừng hôm nay chủ nhà sẽ không tới đưa cơm sáng cho chúng ta rồi ám tam gật đầu ngồi xuống bên cạnh ba người nhìn chăm chú trong không nhanh không chậm nhét đầy bụng bệnh thư sinh có chút hướng thú nhìn dáng vẻ nhai từ từ chậm nuốt của ám tam Cười nói với Diệp Ly sở công tử có trách hộ vệ cao thủ như vậy bảo vệ bên người Khó trách dám một mình đến Nam Cương Trác Huynh mới thức dậy sao Tối hôm qua không ngủ a ám tam ngẫm đầu nhìn hắn một cái Thẳng nhiên nói công tử chỉ dẫn theo một mình ta Đương nhiên phải cẩn thận một chút Ánh mắt bệnh thư sinh hơi chùm xuống thì vệ như vậy có một người đã rất không dễ Nghe ra ý của trác tỉnh Bình thường người bên cạnh sở quân Duy không ít Tình huống bây giờ chỉ một hộ vệ mới là đặc biệt Như vậy, thân phận của sở quân Duy này chỉ sợ không tầm thường Lãnh đạm nhìn lướt qua hàng minh tiếp bên cạnh Có thể qua lại thân thiết với đệ đệ của các chủ thiên nhất các đương nhiên không phải một người bình thường. Nhận thấy ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của bệnh thư sinh, vẽ mặt hàng minh tiếc vô hại cười với hắn. Không nên hỏi hắn A, hắn cũng không biết thân phận của quân Duy. Bốn người thu dọn ở thỏa liền ra khỏi tiểu lâu. Ánh mặt trời bên ngoài vừa vặn trong hương hoa tràn ngập không khí càng ngày càng đậm hơn. Nhưng mà có giải dược bệnh thư sinh đưa chật, điều này không có ảnh hưởng gì đối với bốn người. Quay lại tiểu lâu bên cạnh quả nhiên không thấy lương lão gia, quản gia và người hộ vệ tên Trịnh Khuôn. Hàng Minh tức nhìn có chút hả hê nhìn bệnh thư sinh nói xem ra bọn họ đã đi ít nhất được một canh giờ rồi. Bây giờ ngươi sẽ tìm người như thế nào chỉ cần có người dẫn đường quen thuộc địa hình Một canh giờ cho dù trời mưa cũng đủ để đến một nơi thật xa rồi Bệnh thư sinh nở nụ cười lạnh Thẳng nhiên nói chỉ cần bọn họ vẫn ở Nam Cương Sẽ không chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta Hốn chi Ngươi cho là tại sao bọn họ phải ở chỗ này chờ chúng ta Chỗ bọn họ muốn đi Chắc chắn cách nơi này không quá 20 dặm Bệnh thư sinh từ trong ngực Từ từ lấy ra một cái hộp xinh xắn Mở ra Một con bương bướm nhỏ màu xanh Từ bên trong bay ra Con bương bướm vỗ hai cái cánh Dường trên bình sứa nhỏ trong tay Bệnh thư sinh một lúc rồi bay đi Bay về phía sâu trong trại Đi thôi Hài lòng thu hồi bình thuốc nhỏ trên người, bệnh thư sinh thẳng nhiên nói với ba người. Ba người đi theo sau con bướm bướm nhỏ, cả trại quả nhiên đã trống không? Tối hôm qua sắc trời quá tối không ai chú ý. Bên trong trại này trừ hai tiểu lâu bọn họ hiện đang ở ra. Các phòng khác đều rất đơn giản. Không giống như là trại của 100 người ở. Giống như là một cứ điểm đóng quân tạm thời Con bương bướm bay thẳng đến trong núi sâu Rắn độc độc trùng trên đường bị tử thương rất nhiều bởi độc dược bá đạo của bệnh thư sinh Không có người tận lực thúc giục Những sạc trùng này hiểu được phải tránh né xu hướng có hại Không cả đàn cả lũ ba vây công bọn họ Đi hơn nửa canh giờ Con bương bướm dừng lại bên vách núi bên cạnh Lưu luyến quanh quẩn một chỗ xoay quanh bệnh thư sinh Không chịu bay về phía trước nữa Sẽ không phải là bương bướm nhỏ của công tử dẫn sai đường chứ Hàng Minh Tức cười đùa nói Bệnh thư sinh lãnh đạm nhìn hắn một cái Thu bương bướm nhỏ thu vào trong hộp Nói với Hàng Minh Tức đi xuống dưới Đi xuống dưới Hàng Minh Tức khẽ gật mình Rất nhanh đã kịp phản ứng Vẽ mặt không thể tưởng tượng nổi nói Ngươi nói bảo ta đi xuống dưới Ngươi biết đây là đâu không? Nơi này là Nam Cương A Ai biết phía dưới có bao nhiêu rắn độc và quái vật bên trong Ngươi lại bảo ta đi xuống dưới Bệnh thư sinh nói khinh công của ngươi tốt nhất Bằng không thì Để sở công tử đi xuống trước khuôn mặt tuấn tú của hàng minh tích tái nhật nhìn bệnh thư sinh đang thờ ơ sờ ngón tay bên tay trái. Liết mắt nhìn Diệp Ly và ám tam đứng ở bên cạnh. Mặc dù quen biết không lâu, nhưng hàng minh tích biết kinh công của quân Duy thật sự không được coi là tốt. Ngộ nhở xuống dưới xảy ra chuyện gì chỉ sợ ngay cả chạy trốn cũng không kịp. Tức giận hừ hừ, xuống dưới thì xuống dưới Ngươi chờ đó cho ta chờ ngươi rời khỏi Nam Cương bổn công tử vết chết ngươi Hàng Minh tức điểm nhẹ dưới chân Cả người giống như bương bướm màu đỏ nhanh nhẹn đi xuống dưới vắt núi Bệnh thư sinh nói khẽ khen khinh công của hàng nhị công tử quả nhiên tốt hơn công tử Minh Nguyệt Nhưng mà cũng chỉ có khinh công mà thôi So về tâm cơ sự suy nghĩ trụ tính thì không thể bằng công tử Minh Nguyệt tâm tư luôn thay đổi Bệnh thư sinh không thèm đặt hàng Minh Tức vào mắt Vì công tử Minh Nguyệt cam đoan không giết chết hàng Minh Tức khiến các chủ không thể giải thích là được rồi Trác tỉnh Diệp Ly Cao Mày đứng ở vách đá nhìn xuống chỉ nhìn thấy mây trắng cuồn cuộn không thấy phong cảnh phía dưới gì cả Vách núi này chỉ sợ so còn sâu hơn nhiều vách núi hát vân Muốn bằng khinh công trực tiếp xuống đến đáy vực căn bản không có khả năng Ám tam tiến lên dũi tay ra thăm dò vách núi Một sợi tơ màu bạc cuốn lấy một vật gì đó nhanh chóng đi xuống dưới vách núi Một lúc lâu mới thấy ám tam từ từ thu sợi tơ cuốn trên bàn tay lại Quay đầu nói với Diệp Ly công tử Đến đấy vượt ít nhất cũng phải 100 trượng 1 trượng Hàng 2 bộ 3,33 m hơn nữa Vách đá dưỡng đứng rất trơn Diệp Ly suy tính 100 trượng là gần 300 m Vách núi cao và dưỡng đứng như vậy Lại còn trơn trượt nữa Ngay cả cỏ cây cũng không nhiều Rõ ràng không thể nào là tự lớn lên Xem ra con bương bướm của bệnh thư sinh hoàn toàn không dẫn sai chỗ Bệnh thư sinh nhìn hành động của ám tâm Đáy mắt để lộ ra sự tò mò Đang muốn mở miệng thì từ dưới vách núi có một bóng người đi ra Chật vật rơi xuống trên mặt đất Vừa rơi xuống đất còn chưa kịp thở Hàng Minh Tức đã mở miệng mắng bệnh thư sinh Ngươi chờ đó cho bổn công tử Nếu bổn công tử bị ngươi hại chết ở chỗ này Ta đảm bảo Thiên Nhất Các sẽ đuổi giết ngươi đến chết sát mặt bệnh thư sinh không thay đổi Dường như không quan tâm đến lời uy hiếp của Hàng Minh Tức Lạnh giọng hỏi phía dưới có cái gì Hàng Minh Tức cười lạnh có cái gì Có cái rắm, cho dù có cái gì, ngươi không có khinh công, thân thể ngươi tồi tệ thế kia, có thể xuống dưới sao? Đừng hy vọng bổn công tử mang ngươi xuống dưới. Trừ phi ngươi muốn cùng bổn công tử rơi xuống thịt nát xương tan cùng một chỗ nhìn bệnh thư sinh như mày. Hàng Minh tích ác ý châm biếm. Xem ra vừa rồi ở dưới vách núi thực sự gặp phải nguy hiểm. Khiến hắn trong lúc nhất thời quên sợ hãi bệnh thư sinh Chỉ có thể dùng những lời châm chọc khiêu khiếp Để ổn định lại sự tức giận và kinh hãi trong lòng mình Hàng Huyên Diệp Ly trầm giọng kêu lên Lúc này chọc giận bệnh thư sinh cũng không có lợi gì Hàng Minh tức cũng không phải người xúc động Bị Diệp Ly nhắc nhở Rất nhanh liền áp chế sự tức giận xuống Nói phía sơn Ú Vinh Quy Quy Ờ Ối núi là một biển hoa Nhưng mà ta đoán hoa kia đều có đột Trong bụi hoa có rất nhiều rắn đột Bên trong còn có mấy bộ xương người Không biết là vô ý té xuống hay là bị người ném xuống Nhưng mà giữa vách đá đại cách mặt đất khoảng 70 trượng có một cái động không nhỏ, dường như là một cái cửa vào Nhưng mà, giống như cười mà không cười liếc nhìn bệnh thư sinh Nói vách đá bị người tận lực xử lý qua Trên cơ bản không có chỗ nào có thể mượn lực Lời vừa rồi không phải ta nói đùa Lấy khinh công của ta căn bản không thể mang theo một người xuống dưới mà không rơi xuống đáy vực đầy rắn độc và độc vật Mà ba người các ngươi Lấy khinh công của các ngươi muốn tự mình xuống dưới căn bản là chỉ là mơ mộng hảo huyền Nói đến khinh công của mình, Hàng Minh Tích vô cùng tự hào Khó trách đoạn đường này ngay cả người canh giữ cũng không có Chắc là nghĩ chúng ta tìm không thấy đường bệnh thư sinh do dự nói Nếu như vừa rồi người xuống dưới không phải hàng minh tức khinh công trát tuyệt Chỉ sợ bọn họ bất kỳ một cái nào đều là chỉ còn đường chết Nhất định còn có đường khác Ta không tin tất cả những người kia là cao thủ về khinh công Hàng Minh tiếp Ngạo Nghệ nói đó là đương nhiên, ngươi cho rằng tuyệt thế khinh công rất dễ dàng luyện thành sao. Nhưng mà, cho dù có đường khác, bây giờ ngươi có thể tìm được chắc bọn họ ai cũng là cao thủ về cơ quan không phải sao. Hún chi mấy người bọn họ ở chỗ này đều không hiểu rõ Nam Cương. Càng quan trọng hơn là, những người Nam Cương kia cũng không phải người ngu. Chẳng lẽ ngồi ở chỗ kia chờ bọn họ tìm được đường đi vào Ngươi, bệnh thư sinh nhớ mày nhìn hàng minh tức Hàng minh tức vội vàng trốn sau lưng trát tỉnh Ngay cả đầu chẳng muốn thò ra Ngươi đừng tìm ta Cho dù ta đi vào cũng không được Luận võ công Ta thực sự không thể Ta đoán chừng bên trong cho dù thật sự là cửa vào Có lẽ cũng thi triển công cũng không vào được Ta đi một mình nhiều nhất cũng chỉ đánh rắn động cỏ mà thôi Bên trong rốt cuộc có vật gì quan trọng như vậy Diệp Ly nhớ mày hỏi Ngươi có biện pháp bệnh thư sinh nhớ mày nhìn Diệp Ly trả lời nhắc lại câu hỏi của mình Vật công tử muốn tìm rốt cuộc là gì Bệnh thư sinh hừ lạnh một tiếng Bên kia ba người Mình chỉ có một người Muốn bắt sở quân Duy để huy hiếp Căn bản là không thực tế Thật lâu mới trầm giọng nói là một loại kỳ độc Nghe vậy Sự cao hứng của mấy người giảm đi hơn một nửa Hàng Minh tức tò mò nói bản thân công tử là con cháu của dòng họ nổi tiếng dùng độc thuộc Trên đời này còn độc gì khiến công tử động tâm không tiếc dùng sinh mệnh phạm hiểm bệnh thư sinh âm lãnh cười cười. Trong ánh mắt lón ra âm độc hào quang, nói một loại độc, khiến người ta muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Diệp ly không có hướng với loại độc có thể khiến người ta muốn sống không được, muốn chết không xong. Trên đời này còn có nhiều phương pháp khiến người ta thốn khổ hơn. Hoàn toàn không cần phải tự mình mạo hiểm đi tìm độc dược kỳ lạ gì đó. Về phần cái gì muốn sống không được, muốn chết không xong. Nếu như một người thật sự muốn, còn có nhiều rất nhiều biện pháp có thể muốn chết không được như thế. Không chết chỉ là bởi vì còn sống còn có mong đợi và lo lắng mà thôi. Nhưng mà đáy mắt thâm độc của bệnh thư sinh lại khiến trong lòng Diệp Ly nhảy dựng Trong lòng xuất hiện một ý nghĩ hơi mơ hồ Bản thân công tử là bậc thầy về độc thuật Sao phải mạo hiểm đi tìm loại kỳ độc gì đó Diệp Ly lãnh đạm nói Bệnh thư sinh nở nụ cười ngắn ngũi Trong tiếng cười đầy thù hận và ác ý Sau đó lại hoa mạnh Đúng vậy Ta đã có không ít thứ tốt Nhưng mà còn chưa đủ Trên đời này độc dược khiến người ta thống khổ nhất Đang ở Nam Cương Ha ha Diệp Ly mở to hai mắt nhìn hắn Giọng nói mang theo chút tò mò Nói nghe nói thế gian độc dược khiến người ta thống khổ nhất Chính đoạn trường hũ cốt đang Người trúng độc sẽ vô cùng đau khổ Xương cốt vỡ vụn kêu rên 7749 ngày mà chết Chẳng lẽ còn có độc vật đáng sợ hơn nó Bệnh thư sinh mang ý cười đắc ý nói đúng vậy Đoạn trường hũ cốt đang thực sự rất đột Nhưng nó cần vào bằng đường miệng Hơn nữa có vị thuốc cực nặng Cho dù dùng mùi khác che giấu Cũng không lừa được người tinh thôn y thuật Hoặc là người có khu giác nhanh nhạy Nhưng mà độc này không giống Dùng nó chế thành độc thực sự là không màu không mùi Chỉ cần một giọt sẽ khiến người sa vào địa ngục Cả đời không được siêu sinh U la minh hoa hàng minh tức tò mò hỏi Bệnh thư sinh khinh thường hừ nhẹ một tiếng nói ngươi cho rằng Nam Cương chỉ có u la minh hoa sao So với U La Minh Hoa bị giấu ở thánh địa Nam Cương gì đó Đây mới thực sự là vật báo quý nhất trên đời Biết Lạc Hoa Bích Lạc Hoa Hàn Minh tuyết vẻ mặt mờ mịt, tên thực sự rất phong nhã, nhưng mà chưa từng nghe qua Bệnh thư sinh khinh thường hừ nhẹ một tiếng, dịp ly như mày, thẳng nhiên nói thượng cùng Biết Lạc, hạ hoàng tuyền Bệnh thư sinh cười nói đúng vậy, loại độc này tên thật sự là cùng trời cuối đất Nghe giống như không có gì à Hàng Minh tiếp nói So với cái tên đoạn trường hũ cốt gì đó, cái tên này quả thực đầy chất thơ Bệnh thư sinh cười nói xác thực không có gì Một khi chất độc này dính vào cơ thể người Lập tức tan vào mạch máu trong mọi kinh mạch khác người Trừ phi ngư rút hết máu trên người không còn tí gì Nếu vĩnh viễn không giải được độc này Bởi vì cho dù có biện pháp thay máu Nhưng mà chỉ cần trong máu còn có một tí chất độc này Nó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lan tràn sinh trưởng trong máu mới Hàng Minh tiếp khó hiểu tại sao phải gọi là cùng trời cuối đất Ha <cười> ha Một người ở trên trời, một người ở dưới đất Người trúng loại độc này Bề ngoài hoàn hảo không tổn thương gì Nhưng mà phủ tạng lục phủ ngũ tạng bên trong sẽ từ từ thối rửa hết Bên trong độc thuật tiếp lũy càng nhiều Bề ngoài sẽ càng ngày càng xinh đẹp Nhưng mà Hắn không thể tiếp xúc với bất cứ người và động vật nào cả Sẽ lây bệnh diệt ly rũ mắt xuống trầm giọng nói Không Sao lại lây bệnh chứ bệnh thư sinh cười nói không khống chế được độc lan tràn là sẽ có phiền toái lớn Sở dĩ không thể chạm vào bất luận người và động vật nào là vì bất luận vật còn sống nào cũng đều khiến người đó cảm thấy đau khổ tột cùng Hơn nữa tốc độ thối rửa của nội phủ ngủ tạng rất nhanh Người đó chỉ có thể một mình một người trốn ở nơi ngăn cách với bên ngoài Để cho bản thân mình có mùi hư thối. A trước tiên, tứ chi của người đó sẽ cứng nhắc tê liệt. Có lẽ trước khi chưa thối rửa, bản thân người đó sẽ chết đói trước. Ba người ở đây nghe xong đều rùng mình. Đặc biệt là phối hợp với giọng nói trầm thấp của bệnh thư sinh. Dù cho bây giờ ánh mặt trời chiếu cũng khiến người ta cảm thấy sợn tóc gáy lạnh thấu xương Điều đó không có khả năng Nếu như chỉ là một loại độc dược không thể khiến người co trọng như vậy Diệp ly lãnh đạm chỉ ra Cho dù là độc dược quý giá cũng chỉ là độc dược Ngoại trừ tại bệnh thư sinh người như vậy trong tay bên ngoài chỉ sợ còn kém giải độc đang có thể giải trăm loại độc trong phút chốt Bệnh thư sinh trầm giọng nói đúng vậy Truyền thuyết nói nếu phối hợp biết lạc hoa với một loại dược khác Có thể tái tạo lại thịt từ xương trắng của hoạt tử nhân người chết còn sống Hiện tại cái gọi là giải độc đang có thể giải bác độc thật ra chỉ có thể giải một vài loại chất độc thông thường mà thôi. Nhưng mà dùng bít lạc hoa chế ra giải độc đan Chỉ cần người còn hơi thở cuối cùng. Bất kể loại độc gì hay là tổn thương gì cũng có thể khỏi hẳn. Hơn nữa có thể kéo dài tuổi thọ. Ngươi nói, bảo bối như vậy có người cướp đoạt hay không? Nếu như họ lương chế nó thành đang dược cho dù là một vạn vàng, vàng cũng không có ai chê đất Diệp Ly giấu tia sáng trong mắt, lạnh nhạt gật đầu nói thì ra là thế Thực sự là bảo bối công tử tìm nó để chữa bệnh sao? Bệnh thư sinh cười lạnh nói chữa bệnh, chế độc cả hai không? Như vậy, đến lúc đó cho tại hạ một viên đan dược có lẽ xem như là thù lao hợp lý Diệp Ly hỏi, bệnh thư sinh thờ ơ nhìn chầm chầm nàng, thù lao. Chẳng lẽ từ trước đến nay công tử tìm người giúp đỡ đều không trả tiền hay sao? Công tử nói vừa có thể chữa bệnh lại vừa có thể chế độc như vậy ta có thể giả thiết biết lạc hoa cũng không quá ít. Tại hạ không an hiểu dược lý, có biết lạc hoa cũng vô dụng. Cho nên, chỉ cần một viên thuốc có thể giải độc kéo dài tuổi thọ, có lẽ không coi như là quá phận. Bệnh thư sinh ánh mắt dao động, thật lâu mới trầm giọng nói ta đáp ứng ngươi. Rất tốt. Ta có thể tự mình đi. Bệnh thư sinh phản bác nói, để người mang hắn xuống dưới khiến hắn cảm thấy bản thân mình giống như là kẻ yếu đuối. Điều này khiến hắn không thể nào tiếp nhận Trác tỉnh liếc mắt nhìn hắn nói không sợ ngại chết công tử có thể tự mình thử xem Ngươi sắc mặt bệnh thư sinh trùng xuống Đã thấy Diệp Ly khu tay với hắn Cầm dây thường đi đến chỗ hàng minh tích chỉ Thuần thuộc cuốn móc sắt vào một chỗ cố định Sau đó ném dây thường xuống dưới Diệp Ly nắm chặt dây thường từ tử trật xuống vách núi. Hàng Minh tích thò đầu ra nhìn. Có thể thấy nàng nắm chặt dây thường trên vách đá dưỡng đứng từ từ đi xuống phía dưới. Động tác nhìn như chậm chạp nhưng lại thuần thuộc kỳ lạ mà nhanh chóng. Chỉ một lát sau đã biến mất trong mây mù. Qua một lúc lâu, dây thường tinh xảo nhẹ nhàng lắc lư xuống dưới. Sau đó càng đung đưa dữ dội hơn Mất sắc cố định trên tảng đá Từ từ tách rời Ai Hàng Minh tức lo lắng muốn đi nắm dây thường Ám tam trầm giọng nói không có việc gì Công tử đã đến nơi Quả nhiên Sau khi mất sắc nới lỏng ra Phần dưới dây thường dường như bị người kéo xuống Một nửa nhanh chóng trượt xuống sườn nối Ám Tam bên cạnh bắt đầu theo phương pháp vừa rồi của Diệp Ly chuẩn bị. Bệnh thư sinh cũng không tranh chấp nữa. Đợi đến lúc Ám Tam đi xuống dưới. Trực tiếp thi triển khinh công rơi xuống Ám Tam bên cạnh nắm chặt hắn. Hai người bắt đầu di chuyển đi xuống. Lần này rõ ràng chậm hơn rất nhiều so với Diệp Ly. Hàng Minh tức một mình một người ở lại bên vách núi Tò mò nhìn móc sắc và dây nhỏ buộc chặt bên tảng đá Thì Thào nói nhỏ quân Duy thật sự là tiểu tử kỳ lạ Lúc diệt ly trượt đến hơn 60 trượng Quả nhiên thấy bên cạnh cách đó không xa có một huyệt động cao hơn một người Trong lòng không khỏi vui mừng lúc trước Cảm thấy dây thường dài nhỏ bền chắc này có rất nhiều chỗ tốt Chiều dài của dây thường dài hơn rất nhiều Nếu không thì chỉ sợ không tới được đây Nhẹ nhàng dùng lực đi về phía bên phải Diệp Ly chuẩn xác rơi vào trong huyệt động Người thận trọng đứng vững Hàng Minh tiếp nhìn không sai Đây thật sự là một huyệt động rất sâu sâu không thấy đấy Như là một thông đạo mở ra trên vách núi Phía trước tối đen như mực dẫn đến một nơi chưa biết. Nhìn dấu chân lưu lại trên mặt đất rõ ràng cho thấy những người này rất tự tin. Ngay cả phái người canh phòng ở cửa động cũng không có. Diệp Ly cẩn thận cất kỹ giây thường đi về phía trước vài bước chăm chú chờ đợi. Qua một lúc lâu, ám tam mang theo bệnh thư sinh xuất hiện ở cửa động. Hai người vừa mới đứng vững. Ám tâm ngay cả dây thường cũng không cất kĩ. Hàng Minh tức nhanh nhẹn rơi xuống đi nhanh vào cửa động. Bọn họ thực sự đi vào từ nơi này. Diệp Ly chỉ giấu chân trên mặt đất và đỉnh đầu nói cẩn thận một chút. Phía trên có lẽ có cơ quan. Lúc ta vừa xuống, nhìn kĩ. Xem ra trên vách đá dưỡng đứng có chỗ nào đó có thể khống chế cơ quan. Cho nên bọn họ không có kinh công cũng có thể trèo xuống. Chỉ tiếc chúng ta không rảnh từ từ tìm. Lúc mới vừa xuống sắc mặt bệnh thư sinh không tốt lắm. Vì ám tam mang theo mặc dù không tiêu hao sức lực gì. Nhưng mà cũng không chịu nổi. Đi thôi. Trước bất kể cơ quan sự tình. Diệp Ly nhớ mày hỏi ngươi có thể nhịn ho được không? Hơi cứng ngắt khẽ gật đầu Bệnh thư sinh từ trong ngực lấy ra một lọ thuốc Đổ tất cả vào trong miệng Sắc mặt càng thêm khó coi Yên tâm Sẽ không ho nữa Diệp Ly gật đầu Ám tam làm đầu tàu gương mẫu đi phía trước Bệnh thư sinh theo sau Diệp Ly và Hàng Minh tích đi cuối cùng Sau khi đi vào bên trong một đoạn trong địa đạo trở nên u ám tối tâm hơn Nhưng mà xem ra cũng khô ráo Đợi đến lúc ánh sáng hoàn toàn biến mất Bệnh thư sinh lấy ra hộp quẹp châm lên Diệp Ly nhớ mày Trong địa đạo không khí ức Châm lửa thực sự không phải ý kiến hay Nhưng mà hiện tại không có biện pháp nào khác Hàng Minh tiếp đi ở phía sau Nhìn dáng vẻ ám tam và diệt ly một trái một phải dựa lưng vào hai bên mà đi những lông mày thấp giọng cười nói quân vui Có phải các người quá khẩn trương hay không diệt ly trợn tròn mắt mặt không còn chút máu So với hàng công tử khinh công trác tuyệt Ta có thể không khẩn trương sao Bệnh thư sinh quay đầu lại liếc nhìn ba người gơ hộp quẹp tiếp tục đi về phía trước Địa đạo xây dựng trong núi này hiển nhiên không phải vì cô ý bố trí nghi trận mà tồn tại Cho nên trên đường đi bọn họ không gặp lối rẽ gì Kể cả mê cung Hơn nữa địa thế vẫn đi xuống phía dưới Đợi đến lúc Diệp Ly đánh giá xong Bọn họ đã sắp đến chân núi Cuối cùng đã nghe thấy động tỉnh phía trước Bệnh thư sinh dũi tay dập tắt hộp quẹt Đứng ở chỗ rẽ nhìn ra bên ngoài Quả nhiên thấy cách đó không xa có hai người đàn ông mặc quần áo nam cương Sau lưng hai người là một cánh cửa Tiếng ôn ào chính là từ truyền ra từ bên trong Hai người bảo vệ kia hiển nhiên không cho rằng sẽ có người đi ra từ phương hướng này Đang tụ tập ở cùng một chỗ thấp giọng cười nói cái gì Nhưng mà lối đi phía trước thẳng tắp dài khoảng 100 m Hơn nửa hơi chật hẹp Bọn họ ai cũng không có khả năng ở khoảng cách này im lặng không một tiếng động đi đến chỗ hai người giữ cửa kia Một khi có động tĩnh gì, hai người kia chắc chắn sẽ báo động cho người ở bên trong Bệnh thư sinh trầm mặt từ trong ngực móc ra một cái hộp tinh xảo, hướng về phía trước. Chỉ nghe sưa sưa hai tiếng, hai người Nam Cương lập tức cứng đơ bất động. Bốn người vội vàng kín đáo đi tới, bệnh thư sinh dẫn đầu, người tránh vào cửa bên trong. Lúc Diệp Ly đi qua cửa dừng một chút. Nghiêng người nhìn thấy bên môi hai người kia vẫn giữ nguyên tư thế thẳng đứng đang chảy ra một chút máu đen Hiển nhiên đã không còn sống nữa Ánh mắt u ám, Diệp Ly đi theo, nắp đi vào cửa chính Bên trong cổng tò vò hoàn toàn khác hẳn với thôn đạo tối tâm bên ngoài Trong đó y bước mà sáng sủa Cách đó không xa người đến người đi, canh phòng cũng bắt đầu trở nên nghiêm ngạc hơn rất nhiều. Nhưng mà bốn người đều là trên trình độ cao thủ, muốn trốn tránh mấy người canh phòng này đương nhiên không khó khăn. Cổng tò vò được hình thành từ nham thạch núi lửa, là kết quả của hàng triệu năm núi lửa hoạt động. Quanh cổng tò vò là những bãi đá nham thạch đen bóng. Hình thù kỳ lạ nhất nhô trên làng nước trong veo. Ngồi sổm ở đằng sau tảng đá lớn có thể ẩn nắp, hàng minh tích hơi tò mọt, liếc mắt nhìn ra bên ngoài. Bên ngoài có tiếng người ồn ào, còn có tiếng rèn sắt. Bọn họ đang làm gì vậy? Bệnh thư sinh lạnh nhạt nói bọn họ đang chế tạo binh khí. Chỉ chỗ đằng xa, chỗ đó đã xếp, không ít binh khí đã thành hình. Ám tâm nhìn Diệp Ly, dùng ta ra hiệu, Diệp Ly hiểu rõ khẽ gật đầu Những người chế tạo binh khí kia không phải người trong giang hồ Người thích võ thích binh khí bình thường Mà là binh khí thường dùng trên chiến trường Nhiều người như vậy sẽ sản xuất ra rất nhiều binh khí Hiển nhiên là vì chế tạo binh khí cho quân đội nào đó Chuyện này không liên quan đến chúng ta, chúng ta đi Bệnh thư sinh không có hướng thú với mấy người đang chế tạo binh khí gì đó Hiện tại điều hắn có hướng thú nhất chính là biết lạc hoa Ngươi biết rõ họ lương ở nơi nào sao hàng minh tích hỏi Bệnh thư sinh cười lạnh nói hắn chạy không thoát Hàng minh tích gật đầu nói ta nhớ ra rồi Ngươi đã hạ độc trên người hắn Bướm bướm nhỏ của ngươi đâu bệnh thư sinh lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đứng dậy đi về hướng bên kia. Hàng Minh tích nhún vai cười với Diệp Ly, vội vàng đi theo. Ám Tam thấp giọng nói công tử, những binh khí này chế tạo cho quân đội nào đó của đại sở. Diệp Ly nhướng lông mày. Làm sao ngươi biết Ám Tam chỉ chỉ một loạt đao xếp cách đó không xa. Nói người Nam cương quen dùng đoạn đao Đao của người Tây Lăng thân đao hơi dày Còn có Bác Nhung kỵ binh của Bác Nhung mạnh nhất Bọn họ thích binh khí dài hơn hoặc là đại đao Kiểu đao này là loại binh sĩ đại sở chúng ta hay dùng Diệp Ly gật đầu lên đường đuổi theo hàng minh tích và bệnh thư sinh Bệnh thư sinh đoán không sai chỗ này thật sự là nơi không nhỏ dưới mặt đất chế tạo binh khí cả hai cái động rộng lớn đều là người đang vận chế tạo binh khí trong đó phần lớn chế tạo sư là người Trung Nguyên cũng có bộ phận là người Nam Cương hai người đi theo bệnh thư sinh tránh thoát những người này địa thế vẫn đi xuống Đi ra khỏi hang động đá vô chế tạo binh khí liền đi vào một hang động khác So với những sơn động thô sơn lúc trước Hang động trước mắt này giống một cung điện dưới mặt đất đã được trang trí qua Trên mặt đất đều rải đá cẩm thạch chạm trổ tinh xảo và tấm thảm thoải mãi đẹp mắt Rốt cuộc mấy người kia đã chết hay chưa Bốn người vừa mới tới gần Một giọng nói hơi sắc bén nhọn từ bên trong truyền đến Diệp ly như mày là giọng nói của lương lão ra tên phú thương kia Lúc này giọng nói của hắn không đắc chí Khoa khoang và khinh miệt giống trước kia Ngược lại để lộ ra chút lo lắng và sát ý Ngư yên tâm chắc chắn bọn họ chạy không thoát Giọng nói của Lạc Hương tộc trưởng bộ tộc Lạc Y vang lên. Sao ngươi không phái người trực tiếp giết chết bọn chúng lương lão ra bất mạng nói. Bệnh thư sinh kia rất đáng sợ. Nếu không đã sớm giết hắn. Ngăn trượt tai họa về sau. Đoạn đường này nếu không phải hắn đi theo ta, ta đã sớm đến Nam Cương rồi. Nhưng mà bất kể như thế nào cũng không thoát khỏi hắn. Còn có tên họ hàng kia, rõ ràng cũng biết tên ma ốm kia Nhất định không thể để bọn họ sống Cho dù phải trả một cái giá lớn Cho dù phải trả một cái giá lớn Lạc Phương cười lạnh một tiếng Vẻo cực nói là ai trả tiền Mấy người kia không đơn giản ngươi cho rằng ta không biết Ngay cả bầy rắn cũng không làm gì được bọn họ Đàn ông trong bộ tộc lạc y của ta vô cùng quý giá Đi lên liều mạng với bọn họ đã phải hy sinh mất bao nhiêu người Ngươi cho rằng người của bộ tộc lạc y Ta nhiều như đám người đại sở các ngươi Giết không hết sao Ngươi đừng quên Lương lão gia tức giận la lên Lạc phương lớn tiếng nói ngươi yên tâm Ta không quên ta nên làm cái gì Nhưng mà việc vượt quá phạm vi ước định giữa chúng ta, ngươi tốt nhất đừng nên ra lệnh cho ta Người ở bên trong giường như tắt ngãn, một lúc sau mới nghe thấy lương lão ra mở miệng nói tiếp Nhưng mà ngộ nhỡ mấy người kia chạy thoát, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua chúng ta sao Ba người khác ta không biết, nhưng thanh danh của tên ma ốm kia ta nghĩ có lẽ ngươi đã nghe qua rồi Hắn là tam cát chủ của Tây Lăng Diêm Vương Két Sao ngươi lại trêu chọc người của Diêm Vương các Hiển nhiên Lạc Phương rất tức giận, nghiêm nghị quát Sao ta biết được Ta vừa xuất phát Chưa được mấy ngày Hắn đã tìm tới tận cửa Ngay cả ta cũng không dám ngăn hắn Người kia thế thế nhưng mà nổi tiếng có thù tức báo Ta có thể làm sao Cho nên ngươi dẫn hắn đến Nam Cương Một lúc lâu sau khi Lạc Phương Nghiến răng nghiến lợi Mới hừ một tiếng nói ta đã biết Ta sẽ mau chống phái người xử lý bọn họ Ngư yên tâm Đường xuống núi sớm đã bị phong tỏa rồi Hiện tại trên ngọn núi kia khắp nơi Đều là độc trùng rắn độc Cho dù bệnh thư sinh hắn giỏi dùng độc Ta không tin hắn có thể hạ độc giết chết tất cả rắn đột. độc trùm trên núi. Tóm lại cẩn thận một chút, nhất định phải thấy thi thể của hắn. Nếu ngay từ đầu ngươi ra tay giết chết bọn chúng, hiện tại ở đâu ra nhiều phiền toái như vậy? Lạc Phương cười lạnh nói hắn một bước cũng đi theo. Không rời ngươi. Ngươi cảm thấy chúng ta có thể giết hắn trước hay là hắn giết ngươi trước. Ta đi dặn dò người làm việc ngươi trước ở lại đó. Đừng quên đồ đạc của ngươi. Nếu như chủ tử lấy không được đồ hắn cần thì ngươi biết hậu quả đấy hô hết lương lão ra bỗng dương tắt ngãn. Rất nhanh nói ta biết rõ. Một nửa tín vật ta đã mang đến. Ngươi đưa một nửa khác cho ta đi. Lạc Phương hừ lạnh một tiếng nói cái này vốn là đồ của Nam Cương chúng ta Về vấn đề lợi ích Lương lão ra cũng không yếu thế chút nào Đồ trong tay ta Chỉ có ta mới biết được lấy nó như thế nào Đó là tiên đế của Nam Chiếu ủi thác cho lương gia bảo quản cũng không phải tặng cho ngươi Lạc Phương trầm giọng nói Haha thì tính sao Ngươi cũng biết đó là đồ của vương thất nam chiếu cũng không là của các ngươi lương lão gia cười nói Ta không đưa nó cho vương thất nam chiếu đã là rất tốt rồi Không phải sao Chẳng lẽ không phải chúng ta ra giá tương đối cao sao Trả lại cho nam chiếu vương ngoài trừ vài câu cảm ơn Cái gì ngươi cũng không có được Lạc phương cười lạnh nói Lương lão ra nói các ngươi muốn báo vật ta muốn tiền Mọi người theo như nhu cầu không phải sao Cho nên Tốt nhất ngươi nhanh chóng đưa một nửa tín vật khác giao cho ta Đừng bịt bậm Ngọn núi này đã bị các ngươi đào hết Không có ta chắc chắn các ngươi không tìm thấy bảo vật Còn có, đừng nghĩ đến việc giết ta diệt khẩu Đừng quên đằng sau ta thế nhưng mà. Giọng điệu của lương lão ra đầy đắc chí hiển nhiên khiến lạc Phương rất không thoải mái, nhưng lại không thể làm gì. Đành phải lạnh lùng nói ta đã biết, lập tức đi lấy. Ngươi tốt nhất đừng bịt bờm, chủ tử đã nói muộn nhất trong nửa tháng nhất định phải thấy đồ. Bằng không thì, cho dù sau lưng ngươi là vui, lão tử thì cũng vô dụng. Nụ cười đắc ý của lương lão gia ngãn lại Một lúc sau mới nói ta đã biết Ngươi yên tâm Quan hệ giữa vương gia và chủ tử của ngươi ta biết rõ Ta không phải người không biết đúng mực Chỉ cần đưa tín vật cho ta Đến thủ phủ nam chiếu ta cam đoan mang thứ đó đưa đến trước mắt ngươi Tốt nhất là như vậy Lạc Phương nói Tiến bước chân từ từ đi xa Cuối cùng trong phòng một mảnh yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở hỗn hện hỗn loạn của lương lão ra. Làm sao bây giờ? Bốn người đứng nơi hẻo lánh, hàng minh tức dùng ánh mắt ra hiệu cho bệnh thư sinh. Bệnh thư sinh rủ mắt xuống trên mặt vốn u ám xẹt qua ý cười nham hiểm. Hàng minh tức run rảy cả người có chút đáng thương nhìn lương lão ra mặt nôn nóng đi tới đi lui. Không biết lão đầu này sẽ bị tra tấn thành bộ dáng gì nữa. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.xyz